Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kẻ thì đang bừng rỡ trong lòng Vừa thấy cổng Thì bóng có một người đàn ông trung tuổi Đang cầm cái quạt phe phẩy bước vào Quạt đã Thả của ấy ra Xin lỗi các vị tôi tới hơi muộn Trưng chín Thái sứ Toàn bộ đám quan lại Đều vội giật thoát Họ nhanh chóng đứng lên hành lễ Ông trịnh kính cần mau bước tới gần người này Mặt mày rạng rỡ Thật không ngờ hôm nay Ngài lỡ bước chút thời gian vàng ngọc Ghé qua phủ tôi Vỡ tôi có đánh thư mời Mà nghĩ ngài bận trăm công Nghiền việc không thể tới sự Thật sự tôi vô cùng bối sướng Mời ngài vào đây Thì đám gia nô đi Cùng ngài đâu hết rồi Kêu họ vào luôn uống tách trà nghỉ mệt Người kia bội xua tay Ta đi có một mình Lần này đi thăm thú xem dân mình Làm ăn thế nào Cuộc sống có nó ấm không Chứ kéo theo đám người họ đi tới đâu Cũng dùm bèn mệt lắm Nghe nói nhà của cậu tử Văn hôm nay kén vợ Nên ta quyết tới Chia vui cùng phủ Hy vọng không phiền tới cuộc tuyển dâu Của mọi người Ông trình vội xua tẻ lắc đầu Úi ngày tới đây là hạnh phúc Của phổ chúng tôi Ông phiền không phiền chút nào Bảy ngày theo tôi Ông thái sư lướt qua khả tình ánh mà có chút thán phục Ông chọn vị trí ngồi chính giữa các vị quan đó Từ lâu ông ấy tới Mấy người kia chẳng ai dám vênh báo ngồi im tin tiếp Bầu không khí ngượng gạo bao trùm khắp nơi đây Vị thái sư này tên hình Ông ấy đứng đầu trong tam thái Quyền lực của ông đến tẻ tướng còn phải rẻ chừng Ông ấy nổi tiếng thanh liêm Coi dân như con Tặng tay trừng trị đám quan tham nên được dân vô cùng kính trọng Yêu mến Còn đám xu nịnh tham lam Thì coi ông như cái gai trọng mặt Chúng câu kết với nhau nhằm hạ bằng được ông Nhưng vẫn chưa có cơ hội Ông hình bấy giờ Chậm rãi lên tiếng Mọi người cứ tiếp tục đi Đừng đẩy tới ta À mà sao cô gái kia đang dự thi lại bị lôi ra khỏi phủ vậy Theo ta không được công bằng cho lắm Lào thầy độ Người chủ trị cuộc thi vội phân trận Thường ngày Bài thi của ấy không hợp lệ Hơn nữa cô gái này còn dám ngang nhiên thách thức Chỉ trích các quan ở đây Ông hình nghe xong khẽ mỉm cười Vậy đáp án của câu hỏi này là do ai nghĩ ra Bầm bầm bầm Tất cả các quan trong đây cùng hội ý đáp án Vị thái sư kia vặn hỏi Thế theo các ngươi Một người đàn ông mà chỉ lấy duy nhất một vợ Và con cái tự do lựa chọn tình yêu Là trái thuần phong mỹ tục đúng không Ông chỉ nghe xong toát mù hơi hồn Dạ, dạ thì thì đúng là như vậy Xã hội này xưa giờ vẫn quy định thế Nếu ai cũng nghĩ như cô ta Thì lấy đâu ra con cháu được Hơn nữa nếu người đàn ông Mà chấp nhận điều này Đồng nghĩa với việc đầu óc không bình thường Cháu tôi nghĩ Sẽ chẳng ai điên khùng Mà chấp nhận cái điều lệ với vận ấy Đúng Đúng vậy Toàn bộ đám người nhau nhau lên tỏ vẻ đồng ý Vị thái sư này Chẳng tranh cãi nhiều Chỉ nói nhỏ nhẹ Nói vậy Khi các người chế ta ngu ngốc thấp kém, ta cũng chỉ lấy duy nhất một vợ, một người làm vợ. Tuyệt đối không nạp thêm bất kỳ ai. Nhưng ta lại cảm thấy vô cùng vui vẻ mãn nguyện. Lần này, không ai dám hé răng nửa lời. Chúng biết mình vừa đắc tội, nên chỉ ngồi im chẳng nhúc nhích. Bà ông thầy đổ vội chữa cháy. Ngài đúng là vị quan tuyệt vời, chúng tôi hoàn toàn thán phục. Công nhận triết lý của ngài vô cùng đúng đắn, tuyệt. Mấy liên quan kia nhân cơ hội này gật đầu lia lia, không ngại tân bốc ông lên tận mây xanh. Ông hình bình tĩnh nói. Quái lạ, cách đây ít phút. Cô gái kia cũng cùng chung ý tưởng với ta mà sao các ngươi vùi dập không thương tiếc. Sao lần này quay ngót lại hết thế? Thực sự ta thấy không quen chút nào. Damn cô đó mặc dù tức giận nhưng vẻ mặt vẫn làm điều bộ đáng thương, một người run dày khẽ đáp, "Chúng chúng tôi thiếu sót rồi, mời tiểu thư về lại vị trí, chúng tôi sẽ bàn bạc tính lại điểm." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net